sai càng đào phóng, ngu lang đã bắn cây đao như ý tam phân nhẫn đi. nhưng đây lại là một cú bắn vô định, không có mục tiêu cụ thể. mũi đao lao về phía góc nhà, được định vị bởi hai cây cột trong công phu lập trụ mà anh ta vẫn thực hiện hàng ngày. đâm trúng đỉnh của một trụ đỡ, bật tung miếng nêm gỗ chèn ở phía trên, xuyên tranh trách qua khe ván gỗ ở trên trần. nhưng nó chỉ xuyên được một chút, vì nửa bên kia của lưỡi đao đã bị đỉnh cột trụ chặn cứng lại. Cũng chính vì thế, lưỡi dao đã bị kẹp rất chắc. Căn dao rung lên bần bật, phát ra những tiếng u u lạnh gáy. Ngưu Lang thấy dao đã phóng đi, nhưng không đạt được hiệu quả như mong muốn, trong lòng lo lắng sụp sôi, độc khí theo máu mà phát, lập tức đầu óc quay cuồng, mắt lèo đom đóm, đóm. dây chân chằng chành như đứng trên tuyệt nan, chút sức tàn để chống cự thân mình cũng tiêu biến nốt. Anh ta ngã vật xuống, không biết trời trăng gì nữa. Kinh lực của chiêu căng dây ban đao quả thực kinh người. Lối thiền liễu ở trên lầu cũng cảm thấy cả căn lầu chấn động, bản ghế xóc cả lên một lượt. Mũ xác sống toàn thân thẳng tưng cũng trao đảo một cú thật mạnh. Ngay cả cái xác khô quắt trên sân khấu cũng nảy lên, vơi bột trên mặt, trên người rơi là tả xung sạt trắng toát. Lô thiên liễu vừa bị mũ xác sống chặn mất được xuống lầu, giờ đang bị dồn tới cầu thang bên trái. Xem ra, chừng nào lô thiên liễu chưa bị băm nát như cái ghế khi nấy, mụ nhất quyết không chịu buông tha. Lô thiên liễu nhìn thấy mũ xác sống đang áp sát, nhưng cô không lại dùng khai hở vẫn chưa bị phong kín để thoát xa, mà tiếp tục lùi lại phía sau hai bước. Đến gần đầu cầu thang, không biết đang ẩn tàng thư cạm bẫy quái quỷ không tàn gì một xác sống lại ngật ngưỡng nhảy đến vài bước rồi dừng lại. lúc này vị trí đứng của mụ ta đã hoàn toàn chắn mất đường tẩu thoát về phía cầu thang bên phải và sân khấu. lô thiên liễu lùi lại một bước nhỏ nữa. lúc này cô chỉ còn cách bậc trên cùng của cầu thang khoảng chừng một bước chân. cái xác không tiếp tục tiến thêm nữa mà bắt đầu lướt các ngón tay mút míp trên dây đàn, bắt đầu gảy khúc tì bà cổ tướng quân vị. Lỗ thiên liễu không hiểu mũ ta đang đạt cái gì Nhưng cô cũng đoán ra Nếu một ta không tiếp tục áp sát nữa Chắc chắn sẽ sử ra độc chiêu khác Để đẩy mình xuống cầu thang Vì vậy phải tranh thủ ra tay trước Chiếm thế thượng phong Trước mắt Sợi xích trên phi nhũ bạc Đã quấn chặt lấy chân phải của mũ sát sống Đây là chiếc phi nhũ bạc còn lại bên tay trái cô Sức lực của lỗ thiên liễu không thật lớn Vì vậy cô phải dùng cả hai tay vận lực Giật thật mạnh sợi xích Vừa kéo bật lên trên Vừa nghiêng người quang mạnh phía cầu thang Lô thiên liễu muốn dùng chiêu Gây ông định đập lưng ông Định quang cái xác và khạp diện ngay sau lưng mình Cái xác đã bị kéo văng khỏi mặt đất Nhưng vẫn không bị quang xuống cầu thang Lô thiên liễu cảm thấy Có một luồng trợ lực rất lớn Đang giữ chặt lấy mụ Nhưng cô nhất định không chịu buông tay Mà vẫn gắng sức Kéo thật căng sợi dây xích muốn lôi cái xác lại gần dây đàn lại rung lên tiếng tỳ bà lại xéo xát cái xác tiếp tục thung sung gảy khúc nữ nhi bi của phái bình hồ đô thị liễu vẫn không hiểu mụ đang gảy cái gì nhưng cô phát hiện ra nhịp đàn đang chậm lại nhưng âm hưởng mỗi lúc một thêm vang vọng cuối cùng mụ ta chỉ chậm rãi kéo vút dây đàn bật ra những tiếng nhức tai buốt óc Lỗ thiên liễu nhanh chóng định tâm ngưng thần đẩy hoạt thuốc hóa ế trong miệng xuống mặt dưới lưỡi hai hạp răng cắn nhẹ vào đầu lưỡi. cô lo sợ trong tiếng đạt còn chứa chiêu thức nhiếp hồn loạn phách lạc vận đục ba sắc của mình tiếng đạt chói tai xoay óc đã vang lên mấy chập nhưng Lỗ thiên liễu vẫn có thể nhận rõ từng âm tiết cô không chịu buông tay chỉ hơi hạ cánh tay xuống cánh tay thẳng hơn, sức kéo cũng lớn hơn thậm chí Lô Thiên Liễu đã cảm nhận được cảm giác ngung dinh Khi sợi xích cơ sâu vào cổ chân trương phạch của cái xác Tiếng đàn càng chậm hơn nữa Tạo thành những âm thanh đơn điệu đứt quáng Lô Thiên Liễu chợt nghe thấy một tiếng ồ khè khè. Lô Thiên Liễu rất tự tin vào cảm giác của mình Trên lầu có người sống Vì chắc chắn tiếng kêu khi nãy là do người sống phát ra Nhưng cô lại không hề người thấy mùi của người sống Lúc này Dây tỷ bà hồi lâu mới bật ra một tiếng Âm thanh đã hoàn toàn vô nghĩa Dược như chỉ là đơn thuần kéo bật một thứ gì đấy Là dây đàn, phím đàn, trục đàn Hay căn bản không phải là bộ phận nào trên cây đàn Mà là một thứ gì đó trên tay Đàn tỳ bà vốn do người hổ phương Bắc chế tạo ra Lưu ly đại hán trong thích xanh thích nhạc khí có viết Đàn bà có xuất xứ từ đất hồ được đánh trên lưng ngựa, đẩy tay về phía trước gọi là tỷ, kéo tay về phía sau gọi là bà, nên đặt tên là đạt tỷ bà. Chú thích, thích dành thích nhạc khí, trước tác của Lưu Hy Đại Hán, nội dung chủ yếu là giải thích ngắn gọn về những sự việc mới lạ hoặc những thứ mới được du nhập từ bên ngoài vào trong thời kỳ đó. Mục phân loại rất nhiều, nhưng số lượng trong mỗi mục lại rất ít, mục ít nhất chỉ có hai loại. Nội dung sách này thường được những trước tác khác trích dẫn. Triều đại nào cũng có đó là cuốn tạc thư quan trọng. Ngày nay trong các bảo tàng trong và ngoài Trung Quốc vẫn tìm thấy rất nhiều phiên bản của cuốn sách này. Đàn tỳ bà vốn dĩ là nhạc cụ được tấu trên lưng ngựa. Nó được sáng chế nhờ vào sự gợi ý của một dụng cụ được sử dụng trên lưng ngựa. Đó là thứ gì? Cung. Đúng vậy. Ý nghĩa ban đầu của hai chữ tỉ bà chính là đẩy tay và kéo tay mà đẩy và kéo lại là những thuật ngữ được dùng sớm nhất trong thuật bắn cung tên hơn nữa mục đích sơ thủy khi người ta sang chế ra cung là để làm vũ khí hay nhạc cụ đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính xác thế nhưng việc người hồ bật dây cung để đệm cho tiếng hát là một sự thực không cần bàn cãi cung có thể biến thành đạt tỷ bà Vậy đàn thì bà chắc hẳn cũng có thể sử dụng như một cánh cung Lôi thiền liễu còn đang mải suy nghĩ Chợt nghe thấy một âm thanh khác Khác hẳn tiếng đàn bình thường Trong âm thanh có ẩn tạc sát khí Và cô còn người thấy một mùi tanh hôi lậm giọng Phà lẫn trong tiếng đàn chết chóc Dường sắc lạnh đang lao thẳng đi khuôn mặt xinh đẹp của cô Đó là bốn mũi tên đen đúa Là bốn mũi tên không có thân tên Được Bắn đi bởi cánh cung lạc từ xây đàn Cây đàn tỷ bà còn lợi hại hơn cả cánh cung thực sự Cung chỉ có một giây Mỗi lần chỉ bắn đi được một mũi tên Trong khi cây tỷ bà lại 25 phím Lúc này có tới 4 giây Một lần bắn được những 4 mũi tên Đó chính là 4 móng tay sắc nhọn của mũ sắc sống Là 4 cái móng đen đúa Nhôm đầy thi độc và máu khô Bốn chiếc móng tay chỉ còn cách mặt lỗ thiên liễu trong gang tấc Cô buộc phải tránh Tuyệt đối không được để chúng chạm vào người Chúng quá độc địa, quá ổ ế Nếu tiếp tục kéo sư cái xác Cô sẽ không thể tránh né được Cô lập tức buông phi như bạc khỏi tay Cơ thể như thần liễu trước gió Lắc sang phải, khẽ xoay một cái Đã tránh được cả bốn mũi tên Cái xác lại rơi xuống đất Nhưng không hề ngã mà trượt thẳng về phía sau năm sáu bước. Tô Thiền Liễu lợi dụng khoảng trống đã mở rộng giữa mình và cái xác, lập tức đưa chân theo thế tiến bộ ra khỏi góc chết. Xẹt, dầm, rồi một tiếng vang rội, ván sàn nảy mạnh tung lên lớp bụi mù. Sức mạnh ghê gớm từ đòn căng dây bắn đao của quan ngũ lang đã khiến bụi bặm từ khe hở giữa những tấm ván sàn bật lên phạt ra một thứ một mốc meo lâu năm, khiến một mốc của vôi bột và một hôi thối của xác chết đang tràn ngập trong căn lầu, bỗng nhạt đi ít nhiều. Đôi thiên liễu đã lao được đến dãy ghế hẹp cuối cùng, bỗng đột ngột tung người, lộn vòng trên không, quay ngược trở lại chỗ cũ, động tác nhanh hơn rất nhiều so với lúc sông ra. Cô đã phát hiện ra những chớp sáng lóe ra từ mũi đau như ý tam nhẫn của ngũ lang. Dẫu rằng, Mũi đào chỉ nhô lên một đoạn rất ngắn Nhưng cô đã nhìn thấy rất rõ Mũi đào sang loáng Nhô lên ở ngay phía sau mũ sắc sống Chỉ cách khoảng một bước chân Giống hệt như một mạch gương vỡ Đang cắm trên sàn Cô phải cướp lại chiếc phi như bạc Đang quấn trên cổ chân của cái xác Vì đó là vũ khí của cô Là thứ vũ khí Mà cô cần đoạt lại Mũi đào sang loáng như gương Đã giúp lỗ thiên liệu phát hiện ra một thứ Trong lòng cô lập tức này ra được kế sách để đối phó với cái xa kia Và sợ đây chỉ có lấy lại được vũ khí mới có thể lôi mũ đến trước mũi đau Lỗ thiên liễu đã chụp được đầu cán phi như bạc, quay trở lại cửa cầu thang chật hẹp Ô, lại có tiếng người bật lên nhưng keo sải hơn và rõ ràng hơn lúc nãy Lúc này không những lỗ thiên liễu nghe thấy tiếng người mà còn người thấy người sống Cô vẫn chưa kịp xác nhận kỹ hơn thì mũ xác sống đã trộm tới nhưng lại nhanh chóng lùi về Lần này, lỗ thiên liễu không đỡ sức với mụ nữa Cô chỉ kéo chặt sợi dây xích trong tay Cái xác không sát lại gần nữa Vị trí đứng của mụ cũng không chặn kín được xa như lúc nãy mà để lộ một lối thoát khiến lỗ thiên liễu có thể lao qua khe hở chạy về phía sân khấu Nhưng trên sân khấu Còn có cái xác vắt queo của lão già từ nãy điên giờ vẫn thật đơ bất động Lão đang đợi gì chăng Lô Thiên Liệu không có nhiều thời gian suy nghĩ Cô phải tập trung tinh lực để đối phó với mụ xác sống Cô tiếp tục sẵn mạnh cánh tay kéo cái xác đi trong khi bản chân trượt một bước về phía sân khấu mụ xác sống nhanh chóng vận lực xuống chân để cự lại Xoạc chân một trước một sau tỉ chặt xuống sàn Nhưng lần này lỗ thiên liễu không quăng sẽ dây xuống cầu thang nữa, mà theo hướng bước chân vừa trượt đi, kéo thẳng sợi xích về phía sân khấu. lực kéo rất mạnh, lại là kéo trách sang bên cạnh, trong khi sắc sống đang xòe chân theo hướng ngược lại, nên nhất thời không thể cự lại được, lập tức trượt ngang đi. sau hai bước, lỗ thiên liễu cảm thấy có lực cản lại, không kéo thêm được nữa, trong bụng mừng thầm, khẽ hựu một tiếng để xột khí vận lực. Một sắc sống đột ngột sụp cối Ngã vật ra trên sàn Nhưng liệt ngay lúc đó Một cái bóng mọc xanh chảm Bỗng lao vụt trên không trung Lô thịnh liễu giật mình kinh sợ Lập tức buông tay khỏi phi như bạc Nhanh như chớp Né vội sang một bên Trong tay lô thỉnh nghĩa Đang cầm một cuộn dây sáp Vốn được dùng để định nền móng Tìm các tướng trong công phu định cơ Ông nghĩ thầm Khi định cơ có thể dùng dây sáp Để biện các hình thế dòng cuộn rắn nằm Như vậy Trong con đường vòng tròn này Cũng có thể dùng nó để tìm ra chỗ khuyết Ông liền buộc đầu xây Lên một mắt nhô ra của tảng đá Thái Hồ Sau đó vừa thả xây Vừa tiến lên trong được hầm tối thẳm Bước chân của lỗ thịnh nghĩa Có phần vấp pháp Đương nhiên Một người thợ sẽ rất khó khăn Khi đi lại trong hành lang nhăm nhở Màu đá Mà lại tối mịt mùng Mặc dù trong hỏng cỗ có dùng cụ dùng để chiếu sáng, nhưng ông không dám mang ra sử dụng. Ở trong bóng tối, bản thân đã trở thành con một ngon lành của kẻ địch. Nếu lại soi đèn, chẳng khác nào từ kẻ cổ lưỡi dao của đối thủ. Nếu như lúc này có lỗ ân bên cạnh thì tốt biết mấy, chỉ ít ông ta cũng biết cách ném đá dò đường. Hay có lỗ thiên liệu ở đây thì lại càng tốt. Con bé có xúc giác phi thường, chỉ cần đưa tay về phía trước, lập tức có thể cảm nhận được các chướng ngại vật nhờ bàn tay nhạy cảm có thể nhận ra sự thay đổi của dòng khí lưu chuyển sau khi men theo vai khang đi được 5 bước lô thình nghĩa thắt một nút vòng đơn trên sợi dây cáp đi thêm năm bước nữa ông lại thắt thêm một nút hình bình rượu đơn chồng lên một mỏm đá nhô ra đi thêm vài bước ông lại tiếp tục thắt một nút kết buộc ngựa lô thình nghĩa biết Không dưới 100 loại nút thắt, ông vốn là người cẩn trọng, đây là kỹ năng cần thiết của một người thợ mộc. Ông đã từng căn cứ vào công dụng của phương pháp thắt nút, từng nút thắt để sắp xếp thứ tự và đánh số cho chúng. Giờ đây, ông đã thắt được 13 nút, có nghĩa ông đã đi được chừng 60 bước. Lúc đó, ông sợ thấy mắt đá buộc đầu sợi dây khi nãy, không có nghĩa ông đã đi được một vòng. Ông lại tiếp tục tiến về phía trước như vậy cứ đi hai bước, thắt một nút. Như vậy cứ 10 bước thì nút thắt của lần thứ hai lại trùng khớp với nút thắt của lần thứ nhất. Khi ông thắt đến nút thứ 20 lại thắt thêm một nút chọc nữa. Ông lại tiếp tục tiến lên hai bước, đang chuẩn bị thắt nút, bỗng sợ thấy một nút thắt, không đúng rồi, có hai nút thắt trùng nhau xuất hiện liên tiếp. Chứng tỏ, ông đã đi vào một đường vòng nhỏ, bắt đầu vòng theo vòng tròn thứ hai. Ông định thần lại một chút, sau đó lần theo vòng tròn nhỏ này, cứ mỗi bước lại thắt một nút Rất nhanh, chỉ sau mười mấy bước, ông lại tiếp tục thắt hai nút chồng. Đã đến gần vòng tròn thực rồi, không biết chừng ông đã bước vào vòng tròn nên Nhưng ông không để sự phấn khởi, làm đầu óc mụ mị Ông vẫn giữ được trạng thái cảm giác cao độ, không bỏ qua một động tĩnh nhỏ xung quanh Bỗng xa xa vòng lại một tiếng cọt kẹt rất khe Là tiếng xoay của trụ cửa lô thình nghĩa nhìn về phía phát ra âm thanh Không thấy một tia sáng nào phát ra Vậy chắc chắn đây không phải cánh cửa con đường Vậy đó có thể là cửa gì? chắc lẽ là cánh cửa địa ngục đang chìm trong bóng tối Cánh cửa vừa phát ra tiếng động Chỉ có thể là cánh cửa của mật thất nối liệt với con đường Nhưng cánh cửa này cũng chẳng khác mấy so với cửa địa ngục Canh cửa phát ra tiếng động, chứng tỏ bên trong mặt thất đã có người. Là ai? Không biết. Nhưng chỉ cần là người của đối phương tiếp tục khởi động công cụ thổi xó, chắc chắn lỗ thình nghĩa sẽ lại một lần nữa rơi vào địa ngục trần gian, sống không bằng chết. Ý thức được điều đó, động tác lỗ thình nghĩa càng thêm trong vánh. Ông nhanh chóng đi hết vòng tròn nhỏ. Bây giờ, ông liên tục sở thấy những nút thắt giống nhau. Ông biết mình đã đi vào con đường thực chỉ cần tìm đúng con đường thực sẽ đi đến được điểm bắt đầu hoặc kết thúc của cảm hiện. Ở gần chỗ này chắc hẳn sẽ tìm thấy lối ra hoặc chỗ khuyết để tẩu thoát. Nhưng để tìm được cần có thời gian, đặc biệt trong một không gian tối tăm như thế này. Vẫn chưa thấy gió nổi lên tia san mật thất, không có gió bố cục lung linh bạch khiếu tinh xảo tuyệt luôn cũng không phát ra âm thanh. Nút tạc quỷ hào cũng chưa phát động. Điều này đã mang lại cơ hội cho lỗ thỉnh nghĩa. Lỗ thỉnh nghĩa từ trong hòm rút ra một cây trùy khổ. Đây là một cây trùy rỗng ruột, gọi là trùy hồi âm, là dùng cụ dùng để phán đoán về kết cấu địa tầng và độ cứng của đất đá trong công phu định cơ. Cao thủ về môn khảm tử có thể dùng cây trùy này để tìm ra cửa khảm hoặc những lỗ khuyết bí mật. Cây trùy gõ vào vách đá, vang vọng ra thứ âm thanh, hệt như tiếng gõ mõ trong chùa vang vang trong con đường xoáy tròn tối đen tịch mịch nghe sần sần âm u như câu thần chú đuổi hồn bằng tiên phạng một hồi lâu sau lỗ Thịnh nghĩa vẫn chưa tìm ra được cửa khảm hay chỗ khuyết ông rất thất vọng bắt đầu cảm thấy sốt ruột chán dịn đầy mồ hôi đột nhiên một tiếng vang lớn rội lại trong con đường xoay tròn ốc đó là tiếng Đó là tiếng ván gỗ vỡ nát được khuếch đài dưới tác dụng của lung linh bếch khiếu. Lô Thịnh Nghĩa, tim nhảy đến cổ, máu sọc lên não, xuyên nữa thì ngất xỉu. May mà chỉ có một tiếng duy nhất cũng không kéo dài. Nếu không, mọi cố gắng nay giờ của Lô Thịnh Nghĩa sẽ trở thành công cốc. Lô Thịnh Nghĩa khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh sau cơn kinh sợ. Lại giật bắn mình khi phát hiện ra một bóng đen lù lụt ngay trước mặt. Chỉ thấy thân người này thẳng đứng, cứng đơ đơ, không nhìn rõ mặt. Cảm tưởng như quỷ vô thường từ âm Phục hiện lên đòi mạng. Ông đen cứ im lìm trước mặt lỗ Thình Nghĩa một hồi lâu. lỗ Thình Nghĩa cũng ngồi yên trên đất, cả hai đều không cử động. Cuối cùng, lỗ Thình Nghĩa không chịu đựng nổi cảm giác đôi đầu công lặng. Đột ngột đứng phụt dậy, móc ra một đám bùi nhùi, bùng mạnh một cái, bùng cháy thành một mồi lừa nhỏ. Mồi lửa bập bùng, Chỉ kịp mà hát ra một chút ánh sáng y ngòi, nhưng đã đủ để thấy khuôn mặt trắng bạch và một đôi mắt vô thần. Là một con người, một con người đã bị tạc quỷ hào, cướp mắt hồn phách. Một con người đã mất hết ý thức. Một con người sống đã chơ chơ chơ như một khúc cây. a là ông ngư. Giọng nói của lỗ thịnh nghĩa không chỉ tràn đầy kinh ngạc mà còn pha lẫn vẻ hoang mang.